rất vui mừng khi quý vị đã trở lại với kinh xóm truyện ma hôm nay lần đầu tiên kinh chúng ta nghe truyện của tác giả ngạ quỷ với tập truyện cây đa máu để ủng hộ cho tác giả ngạ quỷ cũng như kinh xóm mong quý vị khi nghe truyện hãy đăng ký kinh và nhấn like để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kinh xóm phát sóng mỗi ngày xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị và các bạn nghe truyện thật vui tươi và an lành ngay sau đây chúng ta cùng nghe Cây đa máu, tác giả, ngạo quỷ. Trước cửa nhà ông Phu Hộ giận, mấy hôm nay cứ có bóng người lượn lờ qua lại. Kể từ khi người Pháp đóng cửa kho thóc thì chỉ có thể kiếm được lúa gạo nhờ phiếu chẩn mà chính phủ Đông Dương phát cho. trong nước có nhiều người chết xác người chất thành đống nằm la liệt khắp miền thành phố kẻ sống thì giật giờ chẳng khác nào cái xác khô lượn lờ qua lại hệt như là cái bóng quỷ u linh lẩn khuất trong màn đêm thời buổi này lương thực khan hiếm năm trước thì hộ có tiền cũng có thể ngẩng cao đầu mà hưởng sự sung túc trong khi loạn lạc thế nhưng sang đến năm nay thì dù có tiền cũng không thể mua nổi gạo tiền vàng để mốc trong nhà mà không có dùng được phú hộ hay kẻ giàu có cũng chẳng khác gì dân đen chân đất mắt toét lắm khi còn phải tha hương cầu thực hệt như khất dân nhà ông phú hộ giận sợ dĩ còn có thể trụ được đến bây giờ là nhờ có mối quan hệ quen biết với quan cai tổng người pháp phú hộ giận có cô con gái là thị nhung nổi tiếng xinh đẹp trong vùng Được nhiều thiếu gia dân chơi hà thành để mắt tới Phú hội giận Nhờ đó mà có được nhiều quà cáp Và mối quan hệ rộng với người Pháp Người Nhật để nhận gạo bông Nói đến dân tình Thì kẻ thì thiếu đói nằm vật giả Kẻ thì đào củ dậy gậm vỏ cây Kẻ thì ha hốc miệng vì đói đang nằm chờ chết Ấy vậy Mà vẫn có những kẻ của ăn không hết Còn thừa thải đem cho trâu bò ăn Gạo để lâu sợ mốc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 chỉ vì quấy rầy giấc ngủ trưa của ông ta cánh người làm của phú hộ có người hầu tên lý là nổi danh nhất được phú hộ giận tin cẩn cho cầm đầu bè đảng tay sai hễ có khất dân đến làm phiền là đuổi đánh một hôm hầu lý nhìn thấy trước cửa nhà ông phú hộ có một người đàn bà mặt mày lọ lem sắc mặt hốc hác hắn định bụng chạy ra chửi bới đuổi đi khi gã ra đến nơi thì mới phát hiện người đàn bà hóc hát mà gã sắp đuổi đánh đó lại chính là người bạn thở hàng vi của gã bên làng đạo. Nỗi lòng thương tình, gã định dìu người đàn bà vào trong nhà tính dụng trộm cho ăn bữa cơm. Nhưng trong đầu của gã đột nhiên nổi lên câu nói của phố hội giận. Thời buổi này, nếu không muốn bị người ta ăn xương uống máu thì giấu cho là bạn bè thì tao cũng giết. Mình thương tình nó, thì mình cũng chết. Cho nó ăn không khác gì, đem máu thịt của mình ra mà chiều đãi. Sống bữa này bữa mai, biết thế nào mà làm phúc cho thiên hạ chứ. Chỉ làm cho kẻ biến nhát được dịp thừa hưởng. Lũ sâu mọt, thì mục kiếp vẫn là sâu mọt, không thể tồn tại trên đời được. Nếu đã được hưởng phước, thì cố mà giữ lấy. Chớ gì một phút mũi lòng, mà tự rước quại vào thân. Câu nói đó, bấy lâu nay, khiến cho gã cứ đau đấu ở trong lòng. Chỉ vì Phú Hộ giận là người đã cưu mang gã, là người gian tay đón lấy gã khỏi cái chết trong buổi lầm than. Đối với hậu lý, Phú Hộ chẳng khác nào cha mẹ của gã. Có ơn tái tạo, có triết lý thâm sâu và có đầu óc cao hơn cả bậc trí giả đương thời. Lời của lão Phú Hộ thì cái kiểu gì cũng đúng, mà đã đúng thì không nên làm trái. Nếu mà làm trái, thì chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân của mình. Tự moi ruột gan máu thịt ra cho kẻ khác nhìn thấu, tự đem cái số phận rớt nguồn tơi này xuống cái lòng bàn thiên hạ cho người xa mổ xẻ. Nghĩ đến đây, gã không dám tiếp tục đỡ người đàn bà đang nằm dưới đất kia lên. Bởi vì, suy cho cùng, thân gã giờ này còn lo chưa có xong, thì có thể nào lo cho bạn bè được chứ. Người đàn bà đôi mắt mơ màng, Chỉ còn có hơi thở thôi thóp, dường như cô ta đã nhìn thấy gã, nhưng không nói được. Chỉ có đôi mắt đờ đựng, nhìn gã như muốn cầu xin một chuyện gì đó. Một chuyện mà dẫu có khi chết cũng phải tiên quyết làm cho bằng được. Hầu lý không nghĩ ngợi thêm, biết rằng người đàn bà chẳng thể đứng dậy nổi. Gã chạy vào nhà tìm một cái gậy bằng gỗ máu cứng cứng. Rồi gã đến gần người đàn bà, dùng cái giọng quyết liệt mà nói. thương tình cho mày cũng là bạn bè với tao thổ hàng gì Này thân tao còn không thể lo nổi chứ không nghĩ đến cái chuyện cứu mày vậy thì chỉ còn có cách là cho mày hưởng cái ân huệ cuối cùng là chết một cách nhẹ nhàng âu cũng chính là việc mà tao đã giúp mày hết nghĩa đó hầu lý nói xong toan dùng cái gậy bổ thẳng vào đầu người đàn bà người đàn bà chợt rơm rớm nước mắt bàn tay loạn choạng rung rung lần lần xuống cái bụng mình như ra ý điều gì đó Đôi mắt thì ràng rụa nước, lấp lánh như cầu xinh. Nhưng hầu lý vẫn cắn răng, nên cái gậy gỗ xuống thật mạnh. Cái gậy đập trúng đầu người đàn bà, sọ toát ra làm đôi, ốc bắn tung tóe Bàn tay người đàn bà từ trên bụng lăn xuống mặt đất, mắt mở to rớm cả nước mắt lẫn nước máu. Nguyện há hốc, hai gòn má người đàn bà lại gầy rộp, cả người như cái khung xương nằm quằn quại người đàn bà đã chết đã chết thật rồi đó cũng là số phận dành cho những người bần cùng trong cái xã hội này phải gồng mình mà sống phải cắn vỏ cây phải uống nước cầm hơi đôi khi còn phải gậm cả thịt người mới có thể đẩy lùi cơn đói nỗi kinh hoàng của thời đại để con người ta vào cõi địa ngục trong chính kiếp người Trong sự tra tấn, kinh khủng của cơn đói Và hình ảnh đầy đọa của thân xác da bọc xương Trong sự yếu ớt run rẩy Nhẹ đến gió lây, cây cũng đổ Đã hành hạ sự suy tưởng của con người ta đến tận cùng Hầu lý sát hại xong người đàn bà đó Cũng không thèm chôn cất cho tử tế Mà chỉ quẳng ra giữa đường cho rùi bô chó gặm Cho lũ quả nó mổ xẻ Thời buổi này, người chết đầy đường Cho dù người ta có thấy một cái xác chết nằm trước cửa nhà có phú hộ giận, thì cũng chẳng ai quan tâm. Phải nói cái thân còn chưa lo xong, cơm còn chưa biết có để đổ vào miệng hay không, lo chi cái chuyện thiên hạ như thế chứ. Thế nhưng, đó là bàn tính về cái tình người trong thời buổi cơ cực. Còn về tình nghĩa bạn bè, thì hầu lý cũng thật là ác độc. Nếu không thể giúp bạn về cái miếng ăn đã hạ cố cho bạn chết một cách êm đẹp thì có gì lại không thể chôn cất cho người ta một nắm mồ tạm bợ được chứ để xác thịt nằm trơ trọi ở giữa đường giữa chợ cho chó tha quạ rỉa như vậy người làm phúc mà như vậy chẳng khác gì đầy đọa còn ác hơn cả cầm thú nó giống tính cách của một con mẹ đại gia thời đại này đây thấm thoát trôi qua mấy tháng trước cửa nhà phố hội giận bỗng có một cây đa nhỏ mọc trồi lên. Cây đa ban đầu chỉ là một cái mầm nhỏ có hai cái lá, sau nó cao chừng đứa trẻ rồi vượt lớn đến ngang bức tường rào. Phú hội giận thấy trước cửa nhà mình có một cây đa thì cũng lấy làm lạ lắm. Nhưng cũng mừng vì từ nay trước cửa nhà ông ta sẽ có một cái bóng cây mát làm cho những giấc ngủ trưa của ông thêm phần thoải mái, tránh được cái nắng gắt của mùa hè. ông ta không cho chặt cái cây đa đó mà vẫn để cho nó mọc lâu dần qua vài tháng cây đa lớn nhanh như thổi người ta cũng thấy lạ là kể từ khi có cây đa xuất hiện trước cửa nhà phố hộ giận thì bao nhiêu nạn dân không hiểu sao cứ thi nhau tụ tập hẹn cùng chết đói trước cửa nhà ông ta xác chết ngày càng nhiều quanh nhà phố hộ giận mùi xác thối bốc lên nồng nặc Mùi thối bay tận cả cây số Mà người ta vẫn có thể ngửi được Lão Phú Hộ Nhiều phen sai người dọn xác Lại cho người canh phòng xung quanh nhà Mà tình hình vẫn như vậy Lạ ở một chỗ là Người chết càng nhiều Thì cây đa càng lớn nhanh như thổi Mới mọc hơn một năm thôi Mà đã to ngang cây nhãn Việc như thế không thoát khỏi con mắt của Phú Hộ Và lẽ dĩ nhiên là ông ta cũng nhận ra Nguyên nhân ở đây là vì sao lại xảy ra tình trạng như vậy? Dẫu có là người ngu ngốc thì cũng có thể suy đoán được có sự liên quan với nhau giữa hai việc này. Một là người chết trước cổng, phù hợp gần ngay chính cái cây đa đó. Hai là chết càng nhiều người thì cây đa lớn càng nhanh. Vậy thì những điều ấy rất có thể liên quan đến chuyện quyền bí tâm linh mà dân ta vẫn hay đồn đại. thời buổi này người ta đi đâu cũng mê tín, không nói tới cái phong trào âu hóa có thật sự đến được tới tay thứ dân hay không, nhưng chỉ riêng việc nhà phú hộ giận có truyền thống cha truyền con nối là dân thổ cư cường hào địa phương năm nào cũng khói hương ma chay chạy lộc rất thịnh thì cũng đủ biết là phú hộ giận rất tin tưởng cái chuyện tâm linh lão phú hộ lệnh cho người làm phải đốn bằng được cái cây đa Ngay lúc đó, cái điểm quái dị đã lộ ra vì việc không ai có thể chặt nổi cây đa đó. Người làm mạnh thì bị gãy tay, làm nhẹ thì búa hỏng cán. Người tính cho trâu bò buộc thừng kéo đổ cây thì bò lăn ra sùi bột mép mà chết. Những sự lạ ấy càng dọa cho phú hội giận kinh sợ. Có những đêm, ông ta mơ thấy có bóng người ngồi trên cây đa dắt dẻo trước nhà, nhe cái hàm răng trắng nhẫn Nhìn vào cái chỗ nơi ông ta đang nằm cười cợt đầy ghê rợn Rồi một hôm trời sáng trăng thì đằng sau những tán lá, phú hộ giận luôn có cảm giác có một bóng người rung rinh qua lại. Sai người làm đi ra thét đuổi đi thì không thấy ai cả, rõ là một việc kỳ dị. Kể đến một việc gần đây nhất khiến ông ta kinh sợ. Chính là việc người ta chặt vào thân cây đa để triệt hạ nó, thì lại thấy thân cây đa rỉ ra nhựa đỏ như máu. Người mê tín thì nói, đó là vì cây đa nó quá thành tinh, do người chết tụ tại đây mà thành. Người có chút hiểu biết nông cạn về khoa học, thì lại phán đoán rằng cây đa này là loài đa máu, rất hiếm gặp trong tự nhiên. Và đây cũng là một loại cây có thực, chứ chẳng phải là hiện tượng ma quỷ gì.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 Trùng hợp vào cái dịp tháng cô hồn người ta có tục cúng thí thực cho ngạ quỷ vào rằm tháng 7. Khánh được đích thân của ông Phú Hộ tiếp đoán. Trong một cuộc trò chuyện, lão Phú Hộ tươi cười hỏi han Cậu Khánh là người ở Hà Thành, chắc cũng là tần tiến âu quá lắm đó, ha Có quen với lễ cúng rằm tháng 7 này hay không? Gã Khánh đáp lời. Thưa ông, tôi tuy nói là sinh viên âu quá. Nhưng phong tục của người Việt tôi cũng hiểu rõ lắm. Nói đến việc cúng cô hồn này, tôi cho rằng nó chỉ là một loại hữu tục và rằng nó chỉ dành cho những kẻ thừa của đem đồ đi đổ bỏ. Nhưng dẫu vậy thì đó cũng là một thú chơi ngông cuồng của những người có tiền, có quyền. giả như ông làm cái việc đó thì cũng chỉ là để theo gấm trên hoa cho các quan trên chú ý mà thôi. Tôi nói vậy mong ông phố hộ đừng có giận. Phú hộ thấy Khánh nói ví von, ý chửi mình ngu dốt, không những không lấy làm giận, mà còn gật gù khen ngợi. Sinh viên đại học cô khác, quả thật là có suy nghĩ rất sâu sắc, nhưng nếu cậu không có tin việc cúng cô hồn sẽ có tác dụng, thì chắc là cậu cũng nên tin rằng trên đời này có ma quỷ chứ, và rằng chúng sẽ quay lại trả thù khi nó có dịp. Khánh lắc đầu, cười nhạt, ngông nghênh nói. <cười> ma quỷ à trong cái tư duy khoa học tân kỳ hiện đại này đó chẳng khác nào nói đến cái thói hủ lậu mê tín của lũ dân đen ông là người sang trọng tôi khuyên ông tốt nhất đừng nên hạ thấp mình giống như cái bọn dân chúng đi tin tưởng vào mấy cái chuyện vô căn cứ như vậy thật chẳng giống cái người thôn quý chút nào cả nói chuyện dài thêm phú hộ càng thấy gã khánh này là một kẻ tự cao tự đại không biết trời cao đất dày dẫu vậy Ông ta cũng không có giận mà còn vui mừng nữa. Nếu quả thật như cậu không tin trên đời có ma quỷ, vậy thì cậu có dám làm một cuộc đánh cược với tôi không? Một cuộc đánh cược cho thấy rằng trên đời này thực sự có ma quỷ tồn tại chứ. Khánh gật đầu. Có gì mà không dám. Tôi còn dám chắc rằng trong cuộc cá cược này thì ông cũng sẽ là người thua cuộc mà thôi. Chỉ có điều nếu đã cá cược thì vật phẩm cá cược cũng phải lớn thì mới được chứ. Hai mắt của lão phú hộ chợt sáng quắc hỏi ngược lại: lớn lớn là như thế nào? Còn muốn lớn là thứ gì? Khánh dạt dào đáp: ông cũng biết thừa là tôi muốn cái gì mà tôi chỉ muốn con gái ông về làm vợ của tôi thôi. Nếu như được ông đồng ý thì cuộc cá cược này sẽ rất có ý nghĩa. Lão phú hộ hai mắt nghiêm hiếp bấy lâu nay. thì Nhung luôn là miếng mồi ngon mà các thiếu gia Hà Thành thi nhau nhắm tới và là một cái đích để thi đấu. Việc Khánh về đây chơi vài buổi, thực chất cũng chỉ để tán tỉnh Thị Nhung và hòng rước con gái của ông ta về làm vợ, khiến cho kẻ khác cũng phải ghen tức vì thua cuộc mà thôi. Gã Khánh là một người không hề tin có linh hồn tồn tại trên thế gian. Gã suy nghĩ, nếu vì một việc không có thực mà lại lừa được con gái của lão Phú Hộ, thì chẳng phải là một việc làm vừa dễ dàng lại có lời hay sao nếu Phú Hội giận đã tự tay dâng con gái cho mình thì việc gì mà mình phải khó nhọc mưu tính chứ nay Phú Hội giận tự ý nêu ra cuộc cá cược, gã không đời nào để dục mất cái cơ hội này mà tóm lấy thóp của lão ta cướp thì nhung để cho những gã thiếu gia hà thành sẽ phải lát mắt vì tài nghệ của gã rằng chỉ cần gã về chơi một chuyến thì đã ăn đứt Khối kẻ vải nước miếng cả năm rồng mà không có được cái gì. Lại quà cáp đủ thứ mà vẫn bị gã hất tay trên. Nghe qua điều kiện của Khánh, Phú Hộ không lấy làm lạ mà còn rất đắc ý. Việc cây đa máu mọc ở trước nhà Phú Hộ giận lâu nay khiến cho lão rất đau đầu. Này nếu có thể giải quyết được vấn đề ấy dễ dàng thì lão nhất nhất sẽ phải làm cho được. Nghĩ lại nhiều phen bận trước Phú hội giận dùng đủ mọi cách mà không sao giải quyết được Vậy cho nên lão tính Có khi nào người có học thức Thì sẽ giải quyết theo một cách khác hơn Và sẽ có hiệu quả hơn Còn người ta trong thời đại này Tư duy người có học thức Chính là ở tầng lớp chiếu trên Suy nghĩ cao hơn cả một cái đầu Cách giải quyết đương nhiên sẽ có sự khác biệt Trong lòng phú hộ giận Kỳ thực đã xuôi. Nhưng vẫn làm bộ nghiêm cẩn để ngã giá cho thành công. Ông ta trao mày liên tục, tỏ vẻ khó xử, dường như cứng cả lắm. Khánh thấy như vậy thì càng nóng lòng, tâm trạng như lửa đốt nhấp nhõm ngồi không yên. Gã lại sợ, nếu như ông phố hộ bỗng nhiên đổi ý mà không dám cá cược nữa thì thôi xong việc luôn. Ngay khi đó gã tiếp lời khích bác. Nếu quả như ông sợ thua trong cái việc này á thì chỉ cần nói một tiếng thôi. Tôi không phải là người dòng do lại ghét mấy cái kẻ nhát như cái sợ thua mà lại hay diễn cớ mạnh miệng. Chỉ tiếc chuyến đi này không có được thú vị thôi. Lão Phú Hộ làm cho bộ nóng nảy. Đáp ngay. Tôi đâu có phải là người như vậy. Rồi tôi sẽ cho cậu thấy đây là một vụ cá cược hấp dẫn đến như thế nào. Tôi sẽ đồng ý. Nhưng nếu cậu thua cuộc Thì cậu phải mất với tôi một số tiền rất lớn Hay thậm chí là giúp cho tôi một chân nghị viên ở trên tỉnh mới được Đó là chính điều kiện cá cược của tôi Cậu dám không? Lẽ thường Người ta thấy giận quá thì mất khôn Khánh thấy Phú Hội giận tức tối như thế Thì liền nhận định ngay Ông ta đã vô tình Mắc phải sai lầm Chỉ vì một sự chột dạ nhất thời Mà việc đã lỡ ra cái miệng thì đâu có thể rút lại được Và việc này Chính là một cơ hội trời dành cho gã, một miếng ngồi ngon với phần thưởng béo bở. Khánh cười khanh khách. <cười> Điều kiện của ông không có khó, chỉ là một chân nghị viên trên tỉnh. Bố tôi có thể lo cho được. Nhưng việc để cho cô Nhung về làm vợ của tôi, thì tôi e ông nuốt lời, nên chúng ta cần phải một bản giao ước. lão Phú Hộ, chống gậy giữa nhà, nheo mắt vừa đáp vừa nói. Già ước như thế nào? Mà cần gì phải dứt lại làm chi cho nó mệt nhọc mất công chứ? Khánh lắc đầu cười nói. <cười> không không không, ông phố hộ xưa nay nổi tiếng nuốt lời. Tôi nào có thể làm trái việc đó? Hơn nữa, người có học như bọn tôi thích làm việc trên giấy tờ, không quen cái thói hứa miệng xuông đâu. Lão phố hộ đồng tình, chợt thả cái giọng quát gian. Thằng Lý đâu? cầm giấy bút lên đây cho ông tiếng của ông phú hộ gọi lớn tình lý đang ở dưới nhà vội vàng chạy lên nhà trên đáp lời lễ phép sau đó gã chạy vào buồng của phú hộ cầm ra một xấp giấy ngà dưới cây giết máy của tay khánh đón lấy xấp giấy và cây viết hí hoay nháy mấy chữ rồi trinh đến trước mặt của ông phú hộ đây ông nhìn xem trong cái bản giao ước này tôi soạn thảo có đủ chứ đúng không Nếu thấy sai ở chỗ nào thì để tôi còn sửa lại. Rồi thì hai chúng ta ký vào đây nha. Vậy là xong thôi. Ông phú hộ gật gù, tay hơi run run cầm tờ giao ước, dí sát mặt tiếp tục nheo mày nhìn kỹ. Ông ta giả bộ nghiêm cẩn bề ngoài như vậy thôi, nhưng kỳ thực ở bên trong đã không có nhịn được, muốn một nhát là ký xong ngay. Dẫu vậy, sự tình vẫn bị lão làm chậm lại, để cho Khánh thấy rõ rằng Lão đắn đo suy nghĩ rằng Khánh mới chính là người được lợi, chứ không phải là ông ta. Phú Hộ là người trong cuộc, cũng là người đã nhiều phen đối phó với cây đa kia. Nhưng không thành, ông ta là người hiểu rõ nhất sự khó khăn của cái cây đà đó. Bình thường người ta càng thấy đối phương đồng ý càng dễ dàng, thì càng nghi ngờ. Ông Phú Hộ sáng tỏ hơn người, nên càng muốn đóng kịch cho tốt. Muốn lừa cho con cừu non này với cái vẻ học thức mắc bẫy một con cáo già tinh ranh như ông ta thì phải diễn sao cho nó thật đạt. Lại nói, nếu quả thật là có một chân nghị duyên trên tỉnh phú hộ sẽ có điều kiện để chuyển lên tỉnh sống. Khi đó, thì việc cây đa kia có ra làm sao thì cũng không bao giờ ảnh hưởng quá gì đến lão nữa. Điền sản rộng cả một vùng này cũng có thể sang dưỡng lại cho kẻ khác mà thoải mái ung dung sống với chức nghị viên đó. lão phố hộ câu giờ một lúc lâu mới buông ra được một câu. Điều kiện vụ cá cược thì đúng rồi, nhưng cậu vẫn phải biết rõ tôi muốn cá cược ở đây là cái gì chứ? Khánh đương đương tự đắc trả lời. Việc đó thì đâu có quan trọng gì nữa. Quan trọng là cái điều kiện thỏa thuận của hai bên. Còn cái việc ông muốn tôi chứng minh ma quỷ không tồn tại như thế nào thì đó là việc của ông. Suy cho cùng Thì kiểu gì mà tôi không thắng Và rồi Ông sẽ trở thành một ông bố vợ Bất đắc dĩ của tôi mà thôi Lão Phú Hộ giả bộ Giận tím mặt Tôi sẽ cho cậu biết điều này Không phải là trò đùa đâu Tôi sẽ kể lại sơ qua sự việc cho cậu nghe Nhưng trước hết Phiền cậu giết nói vào đây đi Khánh gật gù đáp lại Được rồi, được rồi Vậy ông mau nói sơ qua đi Tôi cũng nóng lòng lắm rồi đây phải là cái điều gì mới có thể khiến cho ông phú hộ khó tính có thể đánh đổi con gái mình như vậy chứ tính cách của lão phú hộ giống y hệt như cái tên của lão vẻ mặt bao giờ cũng cau có giận dữ nét mặt ông ta đâm chiêu kể về cái việc từ khi cái cây đa xuất hiện và sự tình khất dân lũ lượt thi nhau kéo đến tìm chết ở góc cây đa đó khánh nghe xong không những không sợ hãi mà còn bật cười Điều này không nằm ngoài suy đoán của phú hộ, vì ông ta cũng đoán biết được Khánh tự cao đến như thế nào. Đương nhiên cũng sẽ không đặt chuyện này trong lòng. Khánh ghi lại tường tận mọi việc cá cược vào trong tờ giao ước, rồi ký phát một chữ cho nó xong. Gã đưa tờ giấy giao ước tới trước mặt của phú hộ. Bây giờ tới lượt ông đó, phiền ông ký vào đây một chữ đi. Lão phú hộ cũng không chờ thêm một giây nào nữa. mà đã liền ký ngay. Khánh nhận lấy tờ giao ước xem qua một lượt, rồi nghiêm cẩn đặt vào trong một cái chiếc hộp. Bây giờ thì điều kiện vụ cá cược đã xong. Chúng ta sẽ đặt tờ giấy giao ước vào trong cái hộp này, khóa kín lại, đợi khi việc ngã ngủ thì mới mở ra làm chứng. Cái hộp này tạm để ở đây, và tôi tin là nó sẽ an toàn. Nói xong, Khánh đem cái nắp hộp đóng lại, gạt qua một bên, tiếp tục vui vẻ cười nói. tôi thật không ngờ ông lại chỉ diện một việc vô lý như vậy mà cũng có thể đánh cược con gái của mình ông thèm muốn cái chức nghị viên đến phát điên rồi hay sao chức vụ ấy mặc dù phải tốn cả hàng đồng đông dương nhưng lẽ nào chỉ vì như vậy mà ông lại có thể dùng chuyện vớ vẩn như vậy mà đánh đổi con gái của mình sao nghe khánh mỉa mai lão phú hộ giờ này mới ngửa bài cười lên khanh khách <cười> <cười> rồi cậu sao biết thôi, cậu vừa mới tới ném tiền qua cửa sổ đó, cậu cứ chờ đi, chờ đi rồi sẽ biết việc này khó khăn đến thế nào. Phú hộ giận đột nhiên thay đổi thái độ, khánh bỗng chột dạ. nhưng giờ này gã có hối hận cũng không kịp, gã đã trót ký vào cái bản giao ước và gã nghĩ lại cái vẻ mặt của ông phú hộ từ đầu tới bây giờ. Thì dường như không phải là gã khích bác ông ta mắc mưu, mà chính gã mới là con cá nằm trong trọ. Bản giao ước đó chính là gã đã đề xuất ra, chứ không phải là ông phú hộ. Chính gã, chính gã đã tự đưa mình vào trồng, chứ không phải ai khác. Ngày hôm sau, Khánh được sắp xếp ngủ lại trong một căn phòng phía Tây gần ngay sát bên cây đa máu. Người thường xuyên qua lại với Khánh, ngoài cô chủ nhung, Thì cũng chỉ có hầu lý Thỉnh thoảng Khánh thấy hầu lý Cứ chạy ra chạy vô Tiếng quyền náo ầm ầm Những lúc gã nhìn thấy hầu lý Bước vào từ cổng Thì mới phát hiện ra Trên người hầu lý thấm đẫm máu Và cái thứ bả trắng trắng bám đầy quần áo Khánh không biết những cái thứ đó là thứ gì Sau này Thì gã mới biết được Thì ra khi đó Hầu lý cùng với bọn hầu trong nhà Chạy ra ngoài để đập chết nạn dân đến quấy nhiễu máu trên người của cả hầu lý là máu của nạn dân và cái thứ bả màu trắng nhẫn dính trên quần áo anh ta không phải cái thứ gì khác mà chính là ốc của nạn nhân khánh ngồi thất thần vì tưởng tượng khung cảnh đám người hầu lý đánh chết người bất chợt bên ngoài tiếng thưa lợi phép vọng vô dạ con chào cậu khánh ạ âm thanh bên ngoài vọng đến khiến khánh tỉnh lại trong sự suy tưởng Gã mơ màng nhìn ra cửa Thì liền phát hiện người vừa thưa chuyện Chính là Hầu Lý Khánh toàn đáp Thì Hầu Lý đã nói ngay để chặn họng gã Dạ thưa cậu Ông Phú Hộ kêu con từ bây giờ hầu hạ cho cậu Cậu cần việc gì thì cứ sai bảo con Con sẽ chuẩn bị hết cho cậu Khánh nhìn Hầu Lý từ đầu đến chân Cuối cùng gật gù Được rồi là cái việc chặt cây chứ gì Cứ để từ từ đã Dù gì thì tao cũng còn chơi ở đây ít lâu vụ cá cược này sớm hay muộn gì thì cũng phải làm thôi Bất tất ông phú hộ đã cho người đánh dục khéo tao như vậy sao Gã nói xong Thì đứng lên đi qua đi lại một chập Mới nhìn thẳng chầm chầm vào lão hầu lý mà nói Tao nghe ông phố hộ nói Cái cây đa mà ông ấy muốn tao chặt có nhiều sự lạ lắm đúng không Hầu lý ngơ ngẩn một lúc Vẫn chưa hiểu sự lạ mà gã nói là cái gì Dạ thưa, lạ là như thế nào thì con không có biết thưa cậu Nhưng cái cây đa đó, ngoài chuyện kéo nạn dân đến để chết thì còn còn hút máu Nói đến câu cuối cùng Hầu Lý bất chợt lấp bắp, toát mồ hôi Nhưng vừa nhớ tới chuyện gì kinh hại lắm Hầu Lý toát mồ hôi một lúc rồi nói tiếp Lần này còn nhìn thẳng vào mắt của Khánh Mà nói với dễ, dễ nghiêm trọng Không phải con mạo phạm cậu đâu Nhưng hôm trước, cũng có thằng Hậu tên Khánh đi ra ngoài giết nạn dân vào nửa đêm, theo chỉ thị của ông Phú Hậu. Mà đêm đó không có gì, sáng sớm hôm sau con mới phát hiện ra cái xác nó chết khu quắp nằm ở dưới góc cây đa. Còn... Còn... Hậu Lý nói đến đó thì tiếp tục lắp bắp. Khánh sốt ruột hối thúc. Rồi còn làm sao nữa? Mày nói nhanh lên. hầu Lý đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi đáp. Dạ... Ở trên cây đa có một quả đa to cỡ cái đầu người, nhìn hệt như mặt của thằng hầu Khánh, miệng nó há hốc, hệt như là cái xác khô của hầu Khánh nữa. Sau bữa đó, ông Phú Hộ bắt tụi con phải trèo lên cây đa để chặt cái quả đó xuống, đem đi chôn. Khánh nghe qua, lúc đầu thì còn có cảm giác hơi gai người, nhưng sau cùng, gã lại bật cười, giận tím mặt, quát. Ông Phú Hộ khinh người quá đáng rồi đó. Rõ ràng là bịa ra chuyện, rồi sai mày xuống dọa tao để mong thắng được cược đây mà lại còn dám bịa ra cái tên thằng hầu là tên tao nữa đúng là không còn liêm sĩ rủa cậu có kết quả chết giống như thằng hầu kia có đúng không khẩu lý bị khánh quát lên run như cày sấy không dám hé răng nửa lời chờ đến nửa phút thì gã mới nghe thấy khánh cất giọng nếu như ông phú hộ đã sốt ruột đến như vậy thì đêm nay tao sẽ chặt cái cây đó Xem ông ta có còn nói mấy cái câu sằng bậy được nó hay không Ma quỷ à Chúng mày sợ ma quỷ vào ban đêm nhất Đúng không Vậy thì ban đêm tao đi chặt cái cây đó cho tụi mày xem Khánh nói xong Thì đuổi hầu Lý ra ngoài Đóng chặt cửa lại Còn dặn hầu Lý không được phép cho ai làm phiền Đợi đến nửa đêm gã cho phép Thì mới được đến thưa chuyện Hầu Lý đem chuyện này Kể lại cho Phú Hộ giận Lão Phú Hộ nghe xong Liền vuốt râu, gật gù vui sướng. Ây da, nếu như cậu Khánh đã nóng nảy như thế thì không bao lâu nữa mà ông mày lên tỉnh làm nghị viên rồi đó. Mày phải coi chừng cậu Khánh thật cẩn thận cho ông. Nếu cậu ấy không có chặt được nổi cây, thì cũng phải khuyên can kịp lúc, kéo lại bị cái cây đó nó hại. ạ Thì không chừng, phúc không đến mà là quả xác thân nó tới hỏi thăm đó. Hầu Lý không hiểu chuyện gì, liền hỏi ngay. Dạ thưa ông, sao quả sát thân tới hỏi thăm? Con tưởng cậu Khánh mà thua cuộc á, thì ông phải vui lắm chứ. Lão Phú Hộ trợn mắt giải thích. Đúng là đầu óc của hạng tôi đòi mà. Tao nói mày cũng không có hiểu cái gì phải không? Nếu như cậu Khánh mà xảy ra chuyện giống như thằng Hầu mấy hôm trước, thì quan trên còn cho ông yên ổn mà lên tỉnh nhậm chức nữa hay không? Lão Phú Hộ lại giảng giải kỹ lưỡng. phải cho cậu ấy thua tâm phục khẩu phục có như vậy thì tao vừa được lên quan mà vừa được thoát khỏi cái cảnh cây đà mà quái đó tránh việc gây thù với quan tỉnh hầu lý nghe chừng hiểu ra liền bỡ đỡ ngay ừ, dạ ông suy nghĩ thấu đáo con đã hiểu tối đó đúng điểm canh ba vừa tới hầu lý đã nghe tiếng khánh gọi hầu lý đứng trước cửa phòng của khánh Điểm này ta sẽ đích thân chặt cái cây đa cho ông Phú hộ giận Mày và mấy đứa hầu trong nhà phải là người chứng kiến cho tao rằng chính tao là người đã chặt cái cây đa xuống để cho ông Phú hộ giận không được phép nuốt lời. Hầu Lý dân dạ luôn miệng. Khánh sai gã mang cưa sẻn giao búa rượu tới. Cứ cái gì có thể chặt cây được thì đều mang tới hết để gã đích thân ra tay. Đến khi Hầu Lý mang tới tận nơi đầy đủ những thứ đó thì Khánh mới bắt đầu xắn tay áo lên thật cao Ngênh ngang đi ra ngoài cổng Bước tới chỗ cây đa Khởi động Gã làm bộ chuẩn bị Sắp đích thân ra tay chặt cây Để ông Phú hộ phải lát mắt Phải hối hận vì trò đùa cá cược ngu dốt Đứng sau lưng Khánh là Hầu Lý Và hai tên Hầu nữa Đang chắp tay để đằng trước tỏ bộ nghiêm cẩn Thỉnh thoảng Hầu Lý lại ngước mắt lên nhìn Để coi xem rốt cuộc Khánh đã ra tay hay chưa Nhưng hồi lâu Mà gã vẫn thấy Khánh cứ trần trối đứng nhìn cái cây Chẳng mấy may động tay Gã liền hỏi Dạ thưa cậu, sao cậu vẫn chưa chặt cái cây đi? Hầu Lý hỏi đến đây Nhìn kỹ mới phát hiện Thì ra cậu Khánh cũng đang sung sung Khánh tỏa bộ nghiêm nghị Lén lút lau mồ hôi chậm rãi Quay lại hỏi Hầu Lý Nhà ông phố hội dẫn có hầu gái không? Dạ ngoài bà vú nuôi cô Nhung Từ nhỏ tên là Mão Thì trong nhà không còn ai là hầu uh, Phận làm đàn bà nữa Nhưng cậu hỏi như vậy có chuyện gì thưa cậu Khánh nhỏ giọng Ghé miệng vào tay hầu lý nói khẽ Vậy chứ cái người đàn bà Đang ngồi trên cây đa là bà Mão phải không Sao mày không gọi bà ta xuống đây đi Để bà ta ngồi dắt dẻo trên cây như vậy làm cái gì Cậu mà chặt cây Cây gãy thì bà ta khó mà toàn mạng đó Hầu lý nghe đến đây Mới biết là cuối cùng Cậu Khánh đã gặp phải cái chuyện gì đó rồi Chính là chuyện mà Dạo gần đây đêm nào mấy đứa hầu Trong nhà đều nhìn thấy Và đều cho rằng đó là ma Bởi bà Mão đã già lắm rồi Tay yếu mắt bờ Nào có thể trèo lên cây được Hơn nữa bà Mão luôn ngủ với cô Nhung Nếu như bà ta ở trên đó Thì cô Nhung phải là người biết rõ nhất. Khánh biết là mình đã gặp ma Nhưng vẫn sống chết không tin vào mắt của mình Mà giờ này còn khẳng định rằng Đó chính là bà Mão Việc mà mình không tin có ma quỷ Là đúng đắn Gã cố sức Hối hậu lý gọi bóng người ngồi dắt dẻo Trên cây đa kia xuống Hậu lý rung như cày sấy Bước được mấy bước Thì liền quay lại quỳ sụp trước mặt gã mà gian này Lại cậu Đó không thể nào là bà Mão được đâu Bà Mão giờ này đang ở với cô Nhung n nói là là ma đó cậu Cậu có thương con thì xin cậu đừng có suối con đi Nghe từ đó Khánh đi đi lại lại Cố sức ngang dạ Gã dương mình hít sâu Ra vẻ giận dữ Thôi được rồi Nếu như mày đã sống chết không nghe lời tao Vậy thì tao sẽ chặt cái cây này Mặc cho mũ đó có ngồi ở trên đó Dù có ngã chết Thì cũng đừng có quán thang gì đó Nói xong Gã cầm cái rìu thật chắc ở nơi tay Tới gần cây đa Cánh tay của gã dơ cao lên trời Bất chợt trời đem chuyển dòng tố gió mưa bão bùng sấm chớp đùng đoàn tay của gã khánh đưa được qua trên dây thì đã nghe thấy một tiếng sét nổ mạnh đánh ngang qua đỉnh đầu trong phút giây chớp nhoáng, thứ ánh sáng từ tia chớp chiếu sáng khiến cho khuôn mặt người đàn bà ngồi dắt dẻo trên cây đa kia hiện rõ ra đó là một bà già có một bộ mặt nhăn nheo làn môi đỏ như máu răng trắng như ngà bà ta kêu lên những âm thanh rên rỉ như một thứ gì đó gậm nhắm trong ổ bụng từ đôi mắt bà ta phát ra những âm thanh lục bục cả người bà ta thò ra thụt vào giống như một thứ gì đó từ trong sọ ốc của bà ta đẩy ra Khánh trùng mình kinh sợ xé một chút nữa làm rớt cây rượu trên tay giờ này hầu lý cũng nhìn lên trên, ruột gan bụng rũng miệng lấp bắp kêu bà, bà, bà Mão Sao bà lại là... Là... Khánh sợ quá Toàn có ý định chạy trốn Nhưng lại chợt nghe thấy hầu Lý nhắc đến tên Của người đàn bà đang ngồi trên cây đa kia Thì ra Đó chính là bà Mão thật Vậy thì đâu phải là ma quỷ gì đâu Mà là người Là người sống bằng xương bằng thịt mà Nghe tới đây Gã liền hết sợ Đứng yên tại chỗ mà quan sát động tĩnh Khánh không muốn cái sự thất thố khi nãy vì kinh sợ bị đám hậu nó biết đến nên sau khi đã rõ sự tình gã quyết tâm đốn hạ bằng được cái cây để chứng minh cho nhận định của mình là đúng và rằng để hầu lý, phú hộ với đám người trong nhà đều phải sáng mắt ra. Tao đã nói là không có ma quỷ gì cả mà chính mày không thèm nghe lời của tao gọi bà ta xuống đi. Nếu như bà không chịu xuống vậy bà ta có té chết không có trách tao được. Khánh đưa rượu chặt thẳng vào cái thân cây đa. Cái cây đa này rất to nhưng không thể so bị với những hãng cái cổ thủ cùng giống. Nó chỉ bằng cây nhãn nên gặp cái nhát rượu của Khánh đã sung sinh. Bà già ngồi trên cây bất chợt bật cái giọng cười the thế như thích thú lắm. Bà ta bò thon thoát từ trên ngọn cây xuống gần phía Khánh. Khánh giật mình quảng hồn lại một lần nữa xém rớt cây rượu xuống đất. Chỉ có điều câu nói trước đó của hầu Lý Cảnh Tĩnh Khiến cho Khánh dám gan dạ khẳng định Người đàn bà kia không phải là ma mà là người Nên gã cẩn trọng Chờ đợi bà ta bò xuống dưới gốc cây Thì sẽ giết bà ta ngay Người đàn bà đó toàn thân khô quắc Da thịt nhăn nheo Thật giống với cây củi khô Lại giống với cái hình tượng Mụ yêu tinh trong rừng sâu Mà xưa nay người ta hay kể quả thật là hết sức đáng sợ thế nhưng dẫu có là ma quỷ đi chăng nữa thì khi gặp kẻ ác vẫn phải cam bái hạ phong bởi vì xưa nay nói đến quan hồn và cô hồn có đời nào không phải là do kẻ ác tạo nên đâu nếu nói người nào không sợ trời phạt nhất thì có lẽ chính là bọn họ trong lòng khánh bây giờ nổi lên ác tâm gãi dung cái rìu lên cao làm vẻ chặt vào cái cây Nhưng kỳ thực Đã chờ người đàn bà bò xuống tới nơi Là sẵn tiện cây rìu trong tay chém chết bà ta Người đàn bà bò nhanh thân thoát như con chuột Lại đu dắt dẻo như con khỉ Cái cổ rụt lại như cổ rùa Khuôn mặt bệnh ra như bánh bao Miệng chảy nước miếng như hổ đói Tay bà ta nhúng nhảy thoáng một cái Thì từ ngọn cây đa đã nhảy bổ xuống dưới gốc, Lao tới muốn bóp cổ của khả khánh Đúng lúc Và chấp lấy cơ hội quát lớn Con mụ già kia chết đi Vừa kịp cái rượu xoay ngang Bổ ngược lại về phía người đàn bà Người đàn bà bay đầu ngay tại chỗ Cái đầu lăng long lóc trên nền đất Chạy tới trước mặt của hầu lý Gã hầu lý trận tròn mắt Kinh sợ chết xỉu đi Khánh chặt đầu xong người đàn bà Thì quay sang bổ cái rượu Vào cái cây đa máu Chặt lấy chặt để Chặt hùng hục lên xuống hết sức Cái cây đà chẳng thể trụ lại được lâu Chỉ độ nửa nén nhang là đã, đã siêu dẹo đổ rạp xuống mặt đất Xong chuyện Gã Khánh ngồi xuống đất thở hồng hộc Chống cây rìu trên nền đất trợn mắt quát tháo Bây giờ Thì ông Phú Hộ phải gã cô Nhung cho tao Và sẽ không nhận được một chút lợi lộc nào Từ thần Khánh này đâu Nói xong Gã đứng dậy đi vào trong buồn nghỉ ngơi hầu lý nhìn thấy cả người khánh đều đã ướt đẫm máu dính từ cái xác của bà mão chỉ thầm chép lưỡi một cái hầu lý lại nhìn cái xác của bà mão rồi thầm thở dài <cười> bây giờ bà mão đã chết rồi lấy ai mà chăm sóc cô nhung đây rồi lại phải thuê một người hầu gái nữa ha <cười> thiệt tình hầu lý lại đưa mắt nhìn sang cây đa đã đổ rạp tiếp tục nói việc nếu như đơn giản như vậy thì chắc ông phú hộ cũng đâu có dám cá cược làm gì đâu. Bây giờ cậu khánh lại tôi công mất thôi. Hắn nói xong cũng đi mất, chỉ còn lại hai tên hầu già đang ngơ ngẩn chưa có hiểu chuyện gì xảy ra và cũng không hiểu câu nói của hầu lý. Nhìn thấy xác bà mão nằm trơ trọi, hai lão hầu già khiêng cái xác sang một bên bụi cây, Quẳng ở đó như bao cái xác khác. Còn cái đầu của bà thì đá qua một bên cho khuất mắt. Kể ra, nếu hành động này có bọn họ thật vô nhân đạo thì cũng không đúng. Bởi suy cho cùng, nếu mai này bọn họ có rơi vào tình cảnh như vậy, đâu còn có ai đi dọn xác cho mình như vậy để tránh cái trâu bò ngựa xéo. Âu cũng là một điều may mắn. Sáng hôm sau, Khánh chạy chuốt thật gọn gàng, đi lên văn nhà trên gặp Phú Hộ với vẻ mặt đắc ý. Lão Phú Hộ... Từ lâu đã ngồi chờ sẵn ở cái sập cổ, khuôn mặt thất thần, thấy vẻ hấn hở của gã bước vào từ ở bên ngoài cửa, thì thêm âu sầu. Khánh nhìn thấy mặt mũi của ông Phú Hộ, ủ rũ, thì càng cho rằng mình đắc ý. Giọng của gã miệt thị đã gian lên từ xa. Ông Phú Hộ, vẫn đang buồn bực gì thu cuộc đó hả? Tôi đã nói rồi, người không có đầu óc á, thì luôn làm cái chuyện ngu sủng mà. Dịp này được ông Phú Hộ tặng cho con gái làm lẻ cũng là một việc khiến cho tôi vui mừng lắm đó. Nghe gà Khánh nói Lão Phú Hộ sắc mặt đang âm trầm thì chợt càng xa xăm hơn. Cậu nói cái gì? Làm lẻ, làm lẻ là làm thế nào? Khánh ngồi xuống trước bàn uống nước cầm cái chén trà lên uống ực một ngộm sau đó mới lộ cái bản chất điểu giả của gã trước mặt ông Phú Hộ. Giờ này thì nhìn gã không có giống một chút gì người học thức, mà chỉ là một phường lưu manh thích trêu qua ghẹo bướm. À, <cười> ông phố hộ không có biết sao. Vậy thì thật là kỳ lạ đó nha. Ở Hà Thành, ai ai cũng biết cậu Khánh Đại là người đã có gia đình mà. Nghe Khánh nói đến đây, lão phố hộ xém té ngửa vì tức giận. Chuyện này cũng không thể trách ông ta được. Vì xưa nay... Có nhiều chuyện ở ngoài xứ, ông không có thể nắm rõ được. Lại nói Đại học Đông Dương là trường danh giá. Người ta chỉ nghe đến thôi là đã cảm thấy vinh hạnh. Nào có chuyện nghi ngờ trước sau nhân phẩm có một con người chứ. Mà nghe nói, theo phong trào âu hóa, là chỉ có một vợ một chồng, chứ không có hai vợ. Làm như vậy là trái đạo. Ông Phú Hộ không nghĩ đến cái chuyện Khánh lại là một kẻ như vậy. Có điều... Khánh đắc ý không được lâu Thì Lão Phú Hộ không những không còn có tức giận Mà còn cười gian khắp cả nhà Khánh kinh ngạc Không hiểu ông Phú Hộ liền hỏi dò Nè Ông Phú Hộ Không lẽ vì thu cuộc đau đớn nên tâm trạng bất ổn phải không Lão Phú Hộ chuyển bộ nghiêm trang nói Cậu không phải nói khéo rằng tôi bị tâm thần đâu Tôi nói cho cậu biết Cậu vẫn chưa có thắng cuộc đâu nha Khánh nghe như vậy, không hết đắc ý, vừa cười vừa nói. <cười> à, thì cha là ông Phú Hộ định nuốt lời. Ông nghĩ là cái hộp của bản giao ước tôi còn để ở chỗ ông hay sao, nên ông tính trở mặt đúng không? Gã nói xong, không ngờ lại từ trong túi áo rút ra một tờ giao ước giống như tờ giao ước trước đây mà gã với ông Phú Hộ đã ký. lão ông Phú Hộ trợn mắt hỏi. Cậu, Cậu lấy được cái bản giao ước từ khi nào Gã Khánh đáp Ông Phú Hộ Thật là mắc cười Nếu tôi đã không tin vào việc ông có thể nuốt lời Thì đâu có thể giao cái thứ quan trọng như vậy Để cho ông cất giữ được chứ Ông không biết đó thôi Người Tây có một bộ môn gọi là ảo thuật Có thể đánh lừa mắt người Ông nhìn thấy tôi đút nó vào cái hộp Nhưng thật ra là tôi đã đút vào tay áo của tôi rồi Nói xong Gã lại chờ đợi Được nhìn xem cái bộ mặt giận dữ của lão Phú Hộ. Nhưng không ngờ, Phú Hộ lại không có làm cho gã thỏa lòng. Phú Hộ giúp trâu đáp lại. À, thì ra là tôi xém nữa bị cậu lừa cho đến hai lần đó. Nhưng rồi thì cậu vẫn phải thua cuộc thôi, cho dù bản giao ước đó có trong tay tôi hay không. Khánh đáp. Ông Phú Hộ, chắc là vì thua cuộc vẫn quá nên mất khôn thôi. Việc đã ngã ngủ rồi. Cái cây đã bị tôi chặt hạ. Còn về việc người hầu gái bị tôi lỡ tay giết chết thì cũng xin ông thứ tội cho. Ông không thể dịnh vào cái cớ nào khác mà chối cãi được đâu. lão Phú hộ đáp Thư cỏ rác thì không có việc gì phải tiếc cả. Thời nay lũ hầu hạ thiếu gì. Chỉ cần một nắm gạo là có thể có người xếp hàng dài trước cổng nhà tôi để xin việc rồi. Kể đến cái việc chính là vụ cá cược kìa. Lẽ nào cậu thật sự cho rằng Mình đã chặt được cây đa đó hay sao? Gạ Khánh hỏi. Chứ còn cái gì nữa? Ông đừng có hòng nuốt lời à. Chính cái lũ hầu đã tận mắt nhìn thấy. Bây giờ thì cái cây đó cũng đang nằm trống chơi giữa đường là vật chứng rõ ràng nhất đó. Lão Phú Hộ vuốt râu dựng ngược. Cậu cho rằng cái cây đó đang nằm giữa đường thiệt sao? Nghe Phú Hộ hỏi như châm biếm. Khánh không nhịn được. đứng thẳng dậy lôi sành sệt ông ta từ gian khách ra cổng một phen, định ba mặt một lời. Không ngờ, tới khi gạc phú hộ ra tới nơi thì mới phát hiện, cái cây đa kia từ lúc nào vẫn còn ở đó, không những vậy còn xanh tốt hơn cả ngày hôm qua. Điều đặc biệt hơn ở đây là, trên cây đó từ lúc nào đã mọc ra một cái mặt người giống hệt như mặt của bà Mão. gã khánh mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo, gã lấp bấp. Sao lại lại lại có thể như vậy được? Chuyện này thật là vô lý. Chính tay tôi đã đốn hạ nó vào đêm hôm qua mà. Ông có thể hỏi lại cái lũ hầu đi. Chính mắt tôi nó đã nhìn thấy mà. Lợp phú hộ giả bộ hiếu kỳ. Cái bọn hầu đều nhìn thấy hay sao? Nếu vậy thì phiền cậu gọi chúng một tiếng để cho tôi xin phép hỏi qua một phen đi. Gã Khánh hấp tấp đi gọi ba tên hầu đêm qua tới đối chất Nhưng khi cả ba đứng trước mặt của phú hộ Đều khăng khăn bẻ ngược sự thật 180 độ Dạ thưa ông, bọn con không có nhìn thấy gì hết đó Chắc là cậu Khánh ngủ mơ nên tưởng tượng thôi Dạ thưa, đêm qua con cũng không có ra khỏi phòng Nên không biết chuyện gì Dạ đúng rồi, cậu Khánh hồi chiều có dặn con không có được làm phiền Nhưng đến nửa đêm cũng không có thấy gọi Phú Hộ nghe xong, liền gật gù tỏ vẻ hài lòng, tới gần Khánh dỗ dai gã. Vậy là cậu ngủ mờ, mà vẫn cứ tưởng thật. Cậu không tin là có ma quỷ, nên tôi chỉ có thể giải thích như thế cho cậu dễ hiểu. Cũng cảm ơn cậu đã chia sẻ về gia cảnh. Quả thật, mới đây tôi còn tính chuyện cho cậu và con gái của tôi có dịp tìm hiểu. Nhưng chuyện đã tới nước này rồi, thì chắc con Nhung không có đủ đức hạnh để làm vợ cậu được đâu. Gã Khánh thở gấp, thiếu điều đến tức học máu miệng. Cuối cùng, gã cố nặng ra một nụ cười chối cãi. Phải, tôi thực là mưu toan, không bằng kẻ cáo già như ông. Nhưng chắc ông phố hộ vẫn lầm, bởi vì bản giao ước chưa có thực hiện xong. Là phố hộ hơi nheo mắt. Cậu nói là có ý nghĩa gì đây? Khánh đáp. Ý gì à? Thì là trong bản giao ước không có thời gian cụ thể... Khi nào thì tôi phải triệt hạ được cái cây đa đó? Lão phố hộ gật gù. Ra là vậy. tôi được đi. Vậy là tôi không lấy được gì từ cậu. Cậu có thể lách luật như thế để trốn tránh sự thua cuộc. Không cho tôi chất ngụy duyên. Quả thật là một cách hay. Đúng là người có học. Có nhiều cách tính toán người khác. Tôi theo không kịp. Khánh lắc đầu dòng do. À không không. Có lẽ ông Phú Hộ đã hiểu làm ý tôi rồi. Tôi không phải là loại người hay thích nuốt lời giống như ông Phú Hộ đâu, mà là người có chữ tính. Tôi nói tôi sẽ rước cô nhung về làm vợ. Làm lẽ, thì tôi nhất định sẽ làm được. Khánh vừa nói, nhấn mạnh hai chữ làm lẽ, cốt để chọc giận ông Phú Hộ. Nhưng lão Phú Hộ không những không tức giận mà còn lập tức cười gian. <cười> Thôi được, nhưng cậu phải nhanh nhanh lên đó. Bởi qua lần này tôi đã rút ra được một bài học kinh nghiệm rồi Và trong cái vụ cá cược lần sau với người khác Sẽ không có chuyện để những sơ hở như vậy xuất hiện nữa đâu Còn nhùng xóm mượn cũng sẽ được gã đi Hoặc chăng là tôi đã lên làm nghỉ duyên Thì bản giao ước đó cũng không có tác dụng gì nữa Nét mặt của Khánh chuyển sang âm trầm không nói gì Mà ngay hôm đó đã rời khỏi nhà ông Phú Hộ không thấy quay lại Lão phố hộ cứ ngỡ rằng từ đó duyên phận với chàng rể hụt trường đại học Đông Dương đến đây đã hết và rằng những ý nghĩ của Khánh chỉ là nhất thời vì bị thua cuộc nên nói vài câu cho sướng miệng để đỡ ngượng trước khi đi mà thôi. Nhưng không ngờ, gã Khánh lại quay lại thật. Không những vậy, lần này quay về còn dẫn theo một gã người Tây kèm theo một chiếc xe kéo lớn. Lão phố hộ tiếp đón khách trong buổi chiều thì được gã giới thiệu. đây là ngài quan tuần tây của phủ công sứ lần này được tôi đích thân mời tới đem theo cái xe kéo để triệt hạ cái cây đa kia lão phú hộ nghiêm cẩn chào hỏi một lượt vị quan tuần tây người pháp cũng cúi đầu chào phú hộ nhân đó gọi xuống hối thúc người làm tụi bay đâu đem thuốc nước lên đây để mời quan tây mau lên dưới nhà có tiếng phụ nữ đáp lại dạ con lên liền thưa ông Sau đó là một người phụ nữ khá trẻ trung, da hơi ngâm đen nhưng có nét xinh đẹp. Khánh cùng quan tuần tây vừa mới thấy người phụ nữ này thì đã không nhịn được nuốt nước miếng, gã quay sang nhìn ông Phú Hộ. Không hay người này là ai mà lại mang trà nước thuốc lên đây mời chúng tôi vậy? Lão Phú Hộ đáp. Cũng không phải là nhờ phúc của cậu đó hay sao? Nửa tháng trước cậu chặt đầu bà Mão, bây giờ đất vẫn còn dương máu là bằng cớ kia kìa. Còn Nhung nó một thân một mình, mẹ nó mất sớm không có bàn tay đàn bà hầu hạ, thì không lẽ lại để cho thằng hầu lý nó hầu hay sao? Khánh gật gù cười đáp. <cười> thì ra là như vậy, vậy mà tôi cứ tưởng là một người em họ nào đó có cô Nhung kia thôi. Lão phố hộ vuốt râu chậm rãi đáp. Nếu như cậu Khánh đã ưng con hầu của tôi như vậy, thì sao không rước nó về đi? Vậy thì vũ cát gửi có tôi với cậu cũng coi như là xong. cũng không cần đòi hỏi thêm cái gì đâu khánh ôn tồn đáp ông phú hộ thích nói đùa thiệt đó đem con hậu đổi lấy tiểu thư à xưa nay làm gì có cái chuyện lỗ giống như vậy chứ nói xong gã lại chỉ sang phía gã quan tay người pháp lần này tôi mời ngài đây cũng là để cho ông một lần sáng mắt ra ngài ấy có đem theo một cái xe kéo tới chỉ cần buộc dây vào cái cây đa kia cho xe kéo chạy là nó có thể nhổ đến tận gốc trễ cái cây đa queo quát đó. định lúc đó, thì tất cả đều tận mắt chứng kiến. Ông đừng có hầu mà chối cãi nữa. Lão Phú Hộ tỏ vẻ hứng thú. Vậy chứ, bao giờ thì cậu tính làm đây? Lão Khánh đáp. Ngay bây giờ chứ còn đợi khi nào nữa. Xe cổ đã chuẩn bị sẵn sàng ngoài kia rồi. Quan ngài đây chỉ rảnh sáng nay thôi. Người ta làm quan lớn chứ đâu phải là dân thường như tôi với ông. Mà lúc nào cũng làm được. Lão Phú Hộ... từng nghe nói người Tây có máy kéo khỏe lắm. Cả tảng đá lớn mà vẫn lôi đi được, huống chi chỉ là một cái cây. Lần này ông ta tin ngay, nhưng nghĩ lại chuyện cái cây, lỡ đâu lại xuất hiện sau khi bị đổ thì tính làm sao. Dẫu vì cái cây này ma quái, mà chính miệng cái đám người hầu bữa trước khi nói kín cho ông nghe, tụi nó cũng thừa nhận, cái việc mà khánh chặt được cái cây, chẳng qua ông ta không tận mắt nhìn thấy nên không có tin. Nhưng kỳ này, Nếu quả xuất hiện lại cái việc đó thật, thì Phú Hộ giận không chỉ bốn vốn lỗ tám phần, mà ngay cả việc tính đến bức đường quan lộ cũng không còn nữa. Suy cho cùng, thì Nhung có rơi vào tay của cậu Khánh Đại này hay không, thì cũng là một việc tốt. Cậu Khánh Đại này có mối quan hệ rộng. Nói đến nhan sắc của Thị Nhung, không chừng chẳng bao lâu mà vợ lẽ thành vợ chính. Người theo âu hóa thì vợ ly dị như cơm bữa, thấy hợp thì tiến tới thấy không hợp nữa thì bỏ nào có giữ cái thói quan niệm cổ hủ đâu vậy cho nên phú hộ từ lâu cũng đã nghĩ thông suốt sẵn dịp lần này nếu thua cuộc thì chỉ là chuyển sang mưu khác hối thì nhung sau khi về làm vợ lẽ của cậu đại thì phải ra sức mưu đồ để lão phú hộ có thể sang giàu hơn nghĩ xong hết mọi chuyện phú hộ giận gật gù đồng thuận cho đám người có cậu khánh Mắt máy kéo cây đa. Ngay buổi sáng hôm đó, trước cửa nhà ông Phú Hộ, có tiếng người huyên náo rất đông. Nhiều người trong tỉnh tới xem người ta mắc máy kéo đổ cây đa. Kể đến đây cũng lạ. Cái cây đa này chỉ mọc chừng một năm là cùng. Vậy mà bây giờ, kích cỡ tính đến so bị với cây đa cổ thụ ở đầu làng, có thể chính cây đa cổ thụ kia cũng không có to bằng. Cả thân cây đa Tàn lá bóng rộng, mọc ôm um tùm, lá đa có màu hơi đỏ vàng, tựa như mùa thu lá sắp rụng. Nhìn tới cái thời điểm này thì không thấy cái lá nào xanh, mặc dù bây giờ đã đang mùa hè tháng 8. Sợi dây thừng to bản, được cột một cách chắc chắn vào cái mốc xe, và một đầu thì buộc kỹ lưỡng vào thân cây. Sau lưng ông Phú Hộ, ngoài ba gã người hầu thì còn có cô Nhung và người hầu gái. Khi chiếc xe tải vừa đổ máy, cái cây đa nghiêng siêu dẻo đến mấy lượt, nhưng vẫn kiên cường bám trụ mặt đất, tựa như một người khổng lồ không chịu khuất nhục. Lão người Tây thấy vậy, thì càng nhấn ga mạnh hơn, đến mức lớp xe tải xoay tròn bốc khói trắng. Cậu Khánh Đại thì cũng tỏ vẻ sốt ruột, bàn tay cứ nắm chặt lại, mong mọi sự thành công. Trong khi mọi chuyện đang đến hồi khẩn trương, người có quyền có tiền trong tỉnh tụ tập xem sự lạ, thì dường như đám nạn dân cũng không có bỏ qua việc lớn như vậy. Từ chân trời đằng xa xa có vô số nạn dân đang đợi đững kéo về phía cây đa, giống như quỷ đói đang lượn lờ chờ bắt con mồi. Mà đột nhiên cái cây càng nghiêng mạnh, thì đám nạn dân lại càng tỏ vẻ có sinh lực. Bọn họ có người đứng thẳng mắt sáng như sao Có người lẩm bẩm nói một điều gì đó Như gian lân, như cầu sinh Như thấy ánh sáng Và không chỉ ông Phú Hộ Ngày tuần Tây và cậu Khánh Đại Mong cho cái cây nó đổ Để mưu ton của mình thành sự thật Mà ở góc nhìn nào đó Những người dân chết đói ở đây Cũng mong chờ cái cây đó nó sụp đổ Như một sự tái sinh mới Như một niềm hy vọng mới Sau lưng cô Nhung giờ này Người hầu gái từ đầu đến cuối không nói câu nào Bất ngờ, tiếng thấy gần túm lấy tóc của cô ta và thì thầm vào tay Lũ bán nước cầu dinh Lũ cường hào bóc lột tụi bay Lũ uống máu ăn xương của dân tộc. Bây giờ thì đến hồi đèn cạn lửa tắt của chúng mày rồi đó Thì Nhung quảng hồn hét lên một tiếng thất thanh định quay đầu lại Thì đã bị người hầu gái luồn sâu con dao qua kẻ tóc Và lột mất bộ tóc của cô ta cùng lúc đó thì cái cây đa máu đổ sập xuống kéo theo cả bộ rễ vĩ đại ăn sâu vào trong lòng đất những cái rễ lớn nhất đã được nhổ bỏ chỉ còn lại những cái rễ nhỏ vẫn còn bám đất nhưng chúng sẽ rời thân cây lớn cũng sẽ tự động chết khô mà thôi tiếng cây đổ ác đi tiếng thì Nhung kêu gào quảng loạn và cũng đủ che đi sự chú ý của ông Tùng Tây, cậu Khánh Đại và ông Phú Hộ thì Nhung đang bị chính người hầu gái của mình lột da khuôn mặt xinh đẹp bê bết máu hốc mắt bị móc loạn ra đầu bị chặt đứt và hậu quả thảm khốc của cô ta cũng phải trả giá giống hệt như những gì mà cha cô đã đối xử với nạn dân trước đây tới khi lão phú hộ và gã khánh quay đầu lại nhìn được cái tình cảnh thảm khốc đó thì cũng là lúc tứ phía có tiếng hô hào kịch liệt của nạn dân Đối khổ vì địa chủ cường hào Dùng lên hỡi đồng bào ơi Tiếng nạn dân ồ ạt hò treo Tiếng súng gian rộn Mấy tên lính Tây chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thì đã bị nạn dân tràn qua tấm cổ giết chết Ngày tuần Tây còn đang lui cui trong xe chải Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra Thì đã bị một phát súng bắn xuyên qua giữa sọ Chết bất đắc kỳ tử Lão Phú Hộ và cậu Khánh Đại giờ này mới hiểu chuyện gì xảy ra chỉ kịp nhìn nhau nói một câu phản rồi phản rồi lão phú hộ quay sang nhìn hầu lý và hai lão hầu già mà quát tháo mau đi ra đằng xe lấy ngựa trông nhanh lên ông phải trốn sang làng tam đào một chuyến dân xứ này phản rồi nhưng đáp lại lời của lão phú hộ lại là một câu nói lạnh lùng của hầu lý cách mạng nói cường hào địa chỗ bóc lột của dân đủ bán nước cầu dinh Làm quan sai giặt cho công sứ Phải bị trừng phạt Lão phú hộ quát lớn hỗn sợ Mày nói linh tinh cái gì vậy Đừng có lằn nhằn lôi thôi nữa Quay chừng tao cắt lương Tao cho chúng mày đói rã hộng đó Nhưng chưa để phú hộ giận nói xong Hầu lý đã giơ thẳng cây gậy gỗ trong tay Chỏ thẳng vào mặt phú hộ giận quát lớn Mày cho nó giết bà Mão Sau này là tới tụi tao đúng không Tao còn theo mày á, Thì sau này chết cũng không có ai chôn đâu gã hầu lý cùng hai lão hầu già xông thẳng tới băm bổ cây gậy gỗ nện thẳng vào đầu phú hộ giận giống như lúc trước lão sai khiến bọn họ phải đập chết nạn dân như thế nào thì bây giờ này đây bọn hầu lý làm rất thuần thục cho nên đầu của lão phú hộ đã nhanh chóng bị đập nát bét ốc bắn tung tóe từ đầu có con chó đói đi qua thì lập tức xông vào liếm sạch hết cái lớp ốc nhão nhẹt của lão phú hộ giận triệt để uống máu ăn thịt của một kẻ có giả tâm cầm thú đến chó cũng không bằng. Chỉ còn gã khánh đang trơ mắt nhìn xung quanh cái cảnh hỗn loạn. Nạn dân nổi lên tứ phía tìm người giàu để trút giận. Gã khánh lúc này như điên loạn. Quang cảnh xung quanh gã ngỡ như địa ngục. Mới hôm qua còn là cuộc sống sung túc dư vật mà hôm nay đã là thảm cảnh. Gã quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy cây đa máu mà gã đốn hạ nào đâu phải là cây, mà là nó đang từ từ hóa thành những khúc xương người, từ cành lá ngọn rễ đều là từ xương người mà tạo thành. Ngay cả cái hốc đất do bộ rễ nhổ lên tạo thành, lúc này cũng tràn ngập một dũng máu tươi. Từ xa xa, bỗng một người đàn bà dáng vẻ khô quắp, da bọc xương, xuất hiện tới gần cái hốc đất đó. Dưới đó lúc này, đang có một tiếng khóc trẻ con ré lên, kêu khàn khàn như đói khát. Khánh vừa kịp nhìn cái cảnh đó, thì bất ngờ lại bị một tiếng thét khác phía sau lưng dọ cho giật nảy mình. Là gã hầu lý. Là tiếng thét của gã hầu lý, gã cũng hét lên thất thanh vì kinh sợ. Và ngay sau đó, gã cũng đã tự đập cây gậy gỗ vào đầu khiến cho sọ ốc của gã bắn tung tóe gã chết theo cách như bao kẻ mà gã đã chiết bị chính cây gậy gỗ máu đập chết hắn chết là bởi vì biết được rằng người đàn bà kia chính là người bạn thổ hàng di mà trước đây chính gã đã nhẫn tâm giết hại người đàn bà ấy đã chết rồi vì sao còn xuất hiện ở đây có thể trước khi chết người đàn bà ra ý nhìn xuống bụng là có lý do nếu ngày đó gã hầu lý có quyết định làm khác Chắc lẽ không có chuyện gì xảy ra như bây giờ. Một lần cứu đói, ngàn lần cứu đói. Nếu chỉ một lần nảy lên lương thiện, có thể khiến cho số phận con người khác đi. Nếu cả cái xã hội này đều biết nghĩ như thế, thì còn cái cảnh uống máu ăn xương của chính dân tộc mình hay sao? Không ai biết được. Chỉ thấy người đàn bà bồng đứa con lên khỏi cái hốc cây, thì đứa bé bỗng lớn như một đứa sáu tuổi. Người đàn bà nhìn chằm chằm đứa bé mà nói, Con có đói không? Mẹ con mình lại đi ăn xin ở cái xứ khác nghen. Mẹ còn một người bạn khác là chú Lý. Khánh chung chân tại chỗ, hiểu ra tất cả. Và cũng là lúc gã không còn biết thêm gì nữa. Chỉ thấy đầu có gã đau nhói, ý thức mơ màng và biến mất hẳn. hắn đã gục chết. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Cây Đà Máu, tác giả Ngạ Quỷ. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Ngạ Quỷ cùng quý vị thính giả đã theo dõi bộ truyện. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.